Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 614 sát diệt tiềm vương. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Hoàng hà chi thủy bầu trời ào ào chút xuống. Ngàn vạn âm hồn rượu vật. Bị cuốn vào trong liền biến thành hư vô. Âm hồn dày đặt bốn phía liền. Lộ ra một thông lộ. Đám hải tộc thấy thế thì vui mừng quá độ. Vội liều mảng bay về phía. Đó. Toàn thân lâm hiên nổi thanh quang cũng bay theo. Có điều thiên hà chi thủy uy lực vô cùng nhưng thi triển không liên. Tục qua một lát thì âm hồn rượu vật chung quanh hung hãn không sợ chết. Lần nữa tụ lại. Vẻ mặt trung tu lại trở nên khó coi. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng. Hết to. Tiếng xương cốt lách cách bảo liệt truyền vào tay ánh mắt lệ. Lão quái hiện hung quang đồng thời hai tay nắm chặt chỉ một thoáng mà. Thân hình đã tăng vọt lên mấy chục lần, hóa thành một cử nhân thân cao. Mười trượng cơ bắp giống như sắt thép. Lúc này toàn thân hắn tỏa ra khí tức man hoang, tam xoa kích to lớn. Được nhẹ nhàng cầm trong tay như là một món đồ chơi của tiểu hài tử. Lệ lão quái cũng không nhiều lời trực tiếp há miệng phun ra một đoàn. Thanh khí. Tam xoa kích hấp thu thì lập lòe thanh quang như có thứ gì. Cổ sư thức tỉnh. Linh quang đại thịnh thì hình thể chợt tăng vọt. a chỉ thấy hai tay của lệ lão quái cầm kích quét ngang về trước mà đi. Thanh thế khiến người nghẹn họng nhìn chân chối như là thượng cổ cự. Nhân đột nhiên xuất hiện. Lúc này Linh quang trói mắt, không gian phủ cận chợt có hiện tượng vặn, Vẹo đủ để thấy quy lực một kích này lớn đến thế nào. Tức thời mấy chục. Ánh đao vù vù bắn ra bốn phía. Những nơi chúng đi qua thì gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật, đám âm hồn vừa mới tụ lại lập tức bị càn, quét đến Thất Linh Bát Lạc, đi, cự nhân hét to một tiếng trong tay cầm chiến kích đi đầu mở đường. Đám tu sĩ hải tộc lập tức hưng phấn theo sau. Sĩ khí đại trấn thế công của hải tộc càng trở nên lăng lệ ác liệt. Qua một thoáng đã tiến về phía trước được mấy trăm trượng. Đáng tiếc không dễ dàng như thế, đúng lúc này bên trong vết nứt không Gian đáng sợ lại âm khí tỏa ra càng thêm dày đặc. Oanh! Tiếng nổ lớn truyền vào tay. Một cột sáng màu đen khổng lồ to tới cả. Trăm trượng phóng lên trời. Đám tu sĩ hải Tộc không tự chủ được quay. Đầu ngước nhìn. Vẻ mặt trở nên khó coi như người chết. Từ trong cột sáng phát ra uy ác kinh người. Ẩm dấu không biết bao. Nhiều âm hồn rượu vật. Mấu chốt là đám này không phải vật lót đường. Trúc cơ ngưng đan Nguyên Anh, Ly Hợp thậm chí còn cảm thấy khí thế của cấp bậc động. Huyền, thời khắc này Lâm Hiên đắc sinh thoái ý. Kỳ ngộ có tốt đến đâu thì có, mệnh mới hưởng dụng được. Song anh nhất đan trong đan điền đồng thời, phát lực, lập tức cấm chí của phù triện khi trước bị xông phá dễ như trở bàn tay, linh lực cuồng bạo của cảnh giới Ly Hợp hậu kỳ tỏa khắp toàn thân. Cái này Mấy gã hải tộc gần đó thất sắc mà hai tu tiên giả động huyền kỳ hải. Tộc cũng không khỏi quay đầu. Đặc biệt là giữa đôi mày thanh tú của. Hắc y nữ tử nhếu chặt lại. Chẳng qua lúc này cột sáng đã hoàn toàn tản đi quả nhiên lộ ra tồn. Tại đồng huyền. Không phải chỉ có một hai mà tới chừng bảy tám âm hồn. Tự vật động huyền sơ kỳ. Thực lực đủ để đám hải tộc dúng động nói. Không nên lời. Chỉ thấy bên trái gần nhất một là một dụ vật mặt xanh nanh vàng thân. Cao tám thước. Bên cạnh là một da hỏa như một đồng tử nhưng trên vai lại mọc ra ba. Cái đầu. Còn có một cung trang nữ tử cực kỳ yêu dị nếu trên chán không có một. Cái sừng dài thì rất giống tu sĩ nhân loại. Nhưng khiến người chú ý nhất là một gã ở giữa trên lưng vác một cái. Mai như là một yêu vật huyền quy nửa người trên lại giống như là nhân. Loại, thể hình của gia hỏa này rất lớn, cũng cao mười trượng như cử. Nhân do hải tộc đầu chọc biến hóa thành. Haha, ha, nơi này là Linh giới sao? Áp dụng trong hình dạng gã đồng tử. Mở miệng trên mặt hiện tia hưng phấn. Ra khỏi thông đảo kết nối, hẳn là tiểu giới diện nào đó của Linh. Giới, nữ dụng mặt cung trang trầm rãi mở miệng. Chúng ta thật sự công kích nơi này. Làm như vậy không chừng sẽ khơi mạo chiến hỏa giữa hai giới. Lần này lên tiếng là một gã tu tiên giả. Thân người mặt ngựa. Mã diện, ngươi sợ sao? Nam tử lưng đeo mai rùa những mày toàn thân. Tỏa ra lệ khí trùng thiên. Không phải chỉ là tu la vương không còn tại thế bình tâm mà nói thì. Lực lượng âm ti giới chúng ta thật sự không bằng linh giới, làm như... Vậy ta sợ dẫn lửa thiêu thân Vạn nhất sáu giới diện âm ti giới bị hủy Thì Hừ như vậy không phải rất tốt sao Ngươi chớ quên tục của chúng ta Vốn là phản đồ của âm ti giới tộc nhân đã bị âm ti ngũ vương cùng đại Trưởng lão Tu La tộc đuổi giết hầu như không còn Chúng ta may mắn đào Thoát nhưng chỉ còn chừng này nhân thủ Sao có thể khôi phục lại uy Danh của tộc? Đã như vậy không bằng cá chết lưới rách Đại vương đã dùng tánh mạng cùng chấn tộc chi bảo mới xác định được vị trí của thông đảo kết nối này đưa chúng ta chạy đến nơi đây. Đúng vậy, chúng ta ở trước mặt đại vương đã phát thể, sẽ vì tộc nhân ngã xuống mà báo thủ. Chúng ta không đủ lực đối phó với đám âm ti 6 Tộc nhân linh giới thì có thể chúng ta sẽ khơi màu phân tranh, mượn, đau giết người. Ha <cười> ha! Những âm hồn dự vật này nganh ngang nói chuyện mà không sử dụng. Chuyện âm thuật, Lâm Hiên nghe được sành mạc thì lộ vẻ suy nghĩ. Từ đôi câu ba lời trên thì đám này đã đắc tội với một vài đại năng tồn. Tại âm ti giới, hiện cả tộc chỉ còn lại số ít kẻ may mắn đào thoát. Biết rõ lực lượng của mình không đủ báo thù, vì vậy liền dùng kế mượn. đao giết người ý đồ khơi màu xung đột linh giới cùng âm ti giới. Cho nên bọn hắn liền tới linh giới, tính đánh chiếm một tiểu giao diện. Nào đó, chỉ cần thành công thì các đại năng tồn tại linh giới sẽ không. Ngồi nhìn, như thế chiến hỏa hai giới sẽ lần nữa nhen nhóm. Lúc này đám hải tộc cũng đã đoán ra ý đồ đối phương trong lòng chờ, nên vô cùng phiền muộn. Đám nhân thủ trước mắt hiển nhiên không thể đối chọi toàn bộ Đông Hải. Tu tiên giới Có điều bọn họ cũng không thể chống lại tám âm hồn động. Huyện kỳ tiên phong này. Sát. Những âm hồn nói đơn giản vài câu toàn thân lễ mang nổi lên. Lao đế bên này. Lâm Hiên liền đưa tay vẽ lên không chung những quý tích kỳ gì. Chuẩn. Bị thi triển huyến ảnh đồn. Hiện tình thế đã phi thường gấp gáp. Hài. tộc bên cạnh cũng không có hứng quản hắn làm cái gì. Âm hồn rượu vật. Mới là đại địch chung Chỉ cần là tu sĩ nhân tục sẽ còn chung chiến Tuyến Chẳng qua đã để bọn hắn phải thất vọng Sau một khắc thì thân thình Lâm Hiên biến mất không thấy Huyến ảnh độn là bí thuật thần thông Không gian trong nháy mắt Vượt qua nghìn dặm tầng tầng âm hồn vây Quanh cũng vô dụng Lần này Lâm Hiên Không chút ngừng nghỉ liên tiếp thi triển bí thuật Mấy chục lần Đến khi thân thể cảm giác không chịu nổi Pháp lực cũng Gần khô kiệt thì mới dùng đến vạn niên linh nhũ Sau đó độn quang bình Thường bay đi Bất chi bất giác qua hai canh giờ Hắn đã chạy trên trăm vạn dặm Tạm Thời biến nguy thành an Chẳng qua vẫn còn ở trên hoang đảo thần bí Mọi lúc đều có thể bị cuốn vào tranh phong Trước mắt phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này Lâm Hiên lấy ra một Cái ngọc giản bích lục rồi đem thần thức chìm vào Lát sau thì ngẩn. Đầu với vẻ mặt âm trầm. Lúc thi triển huyến ảnh độn thì không nói. Nhưng đã thay đổi phương. Hướng cùng bay tới cả hai canh giờ mà lại không thấy có một chuyện. Tống trần nào. Như vậy làm sao có thể thoát khỏi đảo này. Hắn ngẩn đầu thì bầu trời vẫn đen như mực. Những đám mây màu đỏ như. Lửa trôi nổi bên trên thỉnh thoảng còn có tia chớp như nhiệt long. xẹt qua. Lâm Hiên có thể cảm giác được chỗ đáng sợ của cấm trí này Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn nếm thử Lâm Hiên lấy ra một vò linh tử uống vài ngụm Sau đó hóa thành một Đảo kinh hồng bay đi đồng thời đem thần thức cường đại thả ra Rất nhanh lại qua nửa canh giờ Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động đem Thần thức thả ra thì trên mặt lộ vẻ do dự cách nơi này chừng vạn dặm thiên địa linh khí đang chấn động kịch liệt đại khái là mấy tiểu tử nguyên anh đang đấu pháp cùng một lão quái ly hợp dù sao đi đường nào cũng thế lâm hiên không chút do thay đổi phương hướng bay đi rất nhanh phía trước lập lòe linh quang cùng tiếng bạo liệt trong phạm vi vài dặm còn tràn ngập sương mù màu trắng sữa cùng màu da cam Là bốn tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ đang thao túng trận kỳ, mượn trận. Pháp chi lực chống lại đối phương nhưng bộ dáng khá chật vật. Lâm Hiên thấy thì có điểm dở khóc sở cười, không ngờ gặp lại yến Sơn. Tứ hữu ở nơi đây. Đối thủ của bọn họ thì vô cùng kỳ lạ, là một con thiên tâm thiềm toàn. Thân đen nhánh to tới cả trượng. Xảo hợp nó chính là thiềm tâm thiềm. Vương mà cả hải tộc cùng nhân tộc đang đỏ mắt tìm kiếm tu vị đã tới. Ly hợp trung kỳ. Yến Sơn tứ hữu có thể ngăn cản được lúc này. Xem ra trận pháp kia có. Vài phần thần diệu. Chẳng qua cảnh giới kém xa đối thủ thiên tâm. Thiêm có thể phá trận mà ra bất cứ lúc nào. ọc Yêu thú chợt phát ra tiếng kêu như cóc. Âm thanh lại hùng trắng không. Kém giao long gào rú. Hiển nhiên đã bắt đầu không kiên nhẫn. Lúc này. Nó há mồm phun ra một đảo sóng âm có thể thấy được bằng mắt thường. Quét về tầng xương mù dày đặt trước người. Những nơi sóng âm đi qua. Thì không gian trở nên vặn vẹo dù rất nhỏ. Yến Sơn Tứ Hữu thấy thì thầm kêu khổ. Tuy sợ hãi nhưng không dám tùy. Tiện rời đi. Nếu trận pháp sẽ bị phá, bọn họ còn nhanh chóng ngã xuống. Hơn mà thôi. Đình Tông liền tắn đầu lưới phun ra một ngụm máu huyết hòa với bổn, mạng nguyên khí, vẻ mặt lại càng trở nên tái nhợt. Máu huyết rời miệng thì lập tức bạo nổ thành một đoàn huyết vụ, sau đó như cá kình hút nước bị trận kỳ trong tay hấp thu. Trận kỳ đón gió thì phù văn nơi mặt ngoài lập tức phát sáng lên. Động tác của ba người còn lại cũng không khác biệt, lúc này chỉ còn cách dùng bổn mạng nguyên khí chống đỡ mà thôi. Linh quang chợt lóe, Sương mù trong trận càng trở nên nồng đậm, không. Chỉ ngăn trở được sóng âm mà còn phát ra mấy đảo thiểm điện tụ thành. Một con dao long dương nhanh múa vút đánh về thiên tâm thiểm vương. Thiểm vương này đã tiến dai tới ly hợp nhưng không hiểu sao linh trí. Vẫn chưa mở ra. Dùng sức mạnh ứng phó với trận pháp một hồi thì cũng có vẻ mệt mỏi. Bốn người thấy thế thì đại hỷ liền tế ra các bồn mạng bảo vật đó là một cầm một kỵ, một thư một hỏa lâm hiên ập ở một bên cũng có điểm bất ngờ bảo vật của bốn người này thật sự là phong nhã không biết rốt cuộc uy lực ra sao vốn hắn đã ý định xuất thủ tương trợ thấy cảnh này thì lại trần chờ một lát bốn người cơ hồ đồng thời thao túng bảo vật tử huyên tiên tử vương đôi tay tinh xảo ưu nhã Mười ngón như những nổn thông khẽ gãy tiếng đàn. Như chi âm chi kỷ thánh thoát chuyển vào tay. Từ đầu ngón tay bắn ra âm. Phù màu vàng kim. Sau đó hóa thành từng đảo kiếm khí lăng lệ. Hung. hăng bắn về thiên tâm thiểm vương đang bị nhốt trong trận pháp. Ô lâm hiên thấy thì thân hình chấn động một thoáng. Ngây ngốc nhìn. Nữ tử đang gảy đàn. Âm ba công. Hắn thì thầm như khẳng định. Tuy thần thông này có điểm. Khác với âm ba công do đích thân cầm tâm thi triển nhưng khẳng định xuất phát từ một ngọn nguồn. Nghĩ đến cầm tâm thì tâm tình hắn không khỏi có điểm kích động. Không, thể phủ nhận trong chúng nữ thì người khiến hắn thương nhớ tha thiết. Nhất chỉ có Nguyệt Nhi có điều cũng không thể nào quên Thanh Nhi cùng. Cầm tâm. Tại vô định hà cầm tâm xảo hợp phi thăng linh giới. Lâm Hiên tới một. Trong các tiểu giới diện này cũng muốn tìm hiểu tin tức về nàng nhưng chỉ như mò kim đáy bể. Cho nên dù lo lắng nhưng hắn chỉ đành trôn giấu sự tưởng niệm nơi đáy, lòng. Chỉ có cố gắng tu luyện chỉ cần song phương hữu duyên tin tưởng. Sẽ gặp lại. Có điều chỉ sợ thời gian sẽ rất lâu. Không ngờ xảo hợp ở chỗ này thấy một nữ tử biết âm ba công. Trên mặt, Lâm Hiên lộ vẻ kích động. Lúc này mọi thứ trước mắt như tan biến. Nhường chỗ cho những ký ức ngọt ngào về cầm tâm. Trở lại bên kia, lúc này thiên tâm thiềm vương đã trở nên cuồng nộ. Hai con mắt đều biến thành màu đỏ như máu toàn thân tràn ra vẻ hung. Lệ bức người, ọc, nó phùng mang rồi mở miệng phóng ra đầu lưới màu đỏ như máu tanh hôi. Vô cùng, tốc độ cực nhanh nhưng trận pháp cũng có chỗ độc đáo, sương. Mù cuồn cuồn rồi tụ thành một tấm thuấn bài dày tới cả trượng Chẳng qua khi đầu lưới thiên tâm thiềm vương hung hăng nện tới thì Thuẫn bài cứng rắn đã vỡ tan Sau đó nó lại không rụt về mà như một Ngọn roi cuồng vũ về khắp bốn phía Bành bành bành những tiếng va đập như giang đậu Mắt thấy trận pháp lay Động như sắp sụp đổ Yến Sơn Tứ Hữu lo lắng đến cực điểm Hoàng đỉnh Tông hét lớn một tiếng rút lui qua lại là một tiếng gào rú truyền vào tai thiên tâm thiềm vương rõ rằng đã thoát khốn hai mắt nổ bắn huyết quang tứ chi dùng sức liền nhảy rừng về phía trước bộ dáng của nó ngây ngốc như loài cóc bình thường nhưng tốc độ lại làm người ta chừng mắt liếu lưới một cách nhảy đã qua mấy trăm trượng không kém thuấn di bao nhiêu yến sơn tứ hữu thất sắc trận pháp đã hỏng bọn họ liên thủ cũng không Phải đối thủ của cấp bậc ly hợp. Lưu ở chỗ này nhất định sẽ ngã xuống. Bốn người đành phải cùng phi độn về phía trước. Thực ra trong tình huống này, bốn người trốn ra bốn phía mới là lựa. Chọn chính xác nhất, ít nhất còn người có cơ hội chạy thoát. Chẳng lẽ mấy người thực lòng nghĩa khí sâu nặng, mong chết cùng tháng, cùng năm. Nghĩ kỹ thì bỏ đi nhân tố cảm tình, lựa chọn này quả thật. Ngu xuẩn. Chỉ là tu tiên giả nguyên anh kỳ sao có thể so với độn túc của yêu. Thú ly hợp. Hơn nữa do thiên phú thì tốc độ của thiềm vương còn nhanh. Hơn yêu thú cung cấp mấy phần. Chỉ ngắn ngủi một thoáng mà thiên tâm thiềm vương đã đuổi tới gần yến. Sơn tứ hữu. Trong mắt nó lập lòe hung quang. Vừa mở mồm thì đầu lưới. Như cường cung ngạnh nỏ bắn ra. Tiếng xé gió truyền vào tai uy lực một kích này rất khó dùng lời để. Miêu tả. Yêu vật này đương nhiên không biết thương hương tiếc ngọc. Mục tiêu chính là tử huyên tiên tử. Nữ tử này không thể thốt nên lời nhưng ngọc dung thất sắc. Ngọc thủ. Miễn cưỡng phất một cái tế ra một cái vòng. Chẳng trong lòng nàng rõ. Giang nhất trận pháp còn đỡ không nổi chứ đừng nói chút thần thông nhỏ của bản thân. Tam tỉ, tam muội Ba người còn lại trong yến sơn tứ hữu vội dừng lại đem bảo vật bản. Thân tế ra đánh về phía yêu vật nhằm vây ngụy cứu triệu. Nhưng đã chậm một bước, nước xa không cứu được lửa gần, huống chi có. Chúng thì cũng không hữu dụng. Thiên tâm thiểm vương ra dày thịt béo. Hoàn toàn có thể trọi cứng với công kích như vậy. Mắt thấy đầu lưới của yêu thú chỉ cách tử huyên tiên tử mấy trường. Đúng lúc nàng sắp ngã xuống Thì gì biến nổi lên Không gian chấn động Rồi một đạo kiếm quang Mỹ lệ đột nhiên hiện hiện Sau đó như tia chớp Dùng tốc độ xét đánh Không kịp bưng tay chạm xuống Phúc như là cái gì bị đánh trúng Nhưng do tốc độ quá là nhanh nên Yến Sơn tứ hữu Không kịp quan sát Thiên tâm thiểm vương cũng ngây Người Tại một khắc này thời gian tựa hồ đọng lại Sau đó tiếng yêu thú sống kinh thiên động địa chuyển ra. Mang theo nỗi sợ hãi cùng phấn nộ. Đầu lưới bị cắt thành hai đoạn. Máu huyết đỏ thấm bắn ra. Thiên tâm. Thiệm vương đau đến mức nhảy loạn cào cào. yến sơn tứ hữu thì đại hỷ. Nhìn nhau. Không ngờ tử huyên tiên tử đã có quý nhân tương trợ tìm. Được đường sống trong chỗ chết. Lâm hiên đắt ra tay. Đương nhiên hiển lộ khí tức cường đại. Nữ tử không. Thể mở miệng nên chỉ dịu dàng khẽ quý người. tiền bối xuất thủ tương trợ, huyên muội bốn người ở chỗ này đa tạ. Hoàng Đình Tông cảm kích lên tiếng, ngư diệu dung va ra cát thiên. Nguyên cũng quý người về chỗ phát ra khí tức cường đại nọ. Xem khí tức mạnh mẽ còn vượt cả yêu thú, dường như vị tiền bối này là. Ly hợp hậu kỳ đối phương chịu xuất thủ tương trợ thì khẳng định mạng. Nhỏ được bảo toàn bốn người thở ra một hơi thầm kêu may mắn không thôi haha ha, bốn vị đạo hữu đa lễ làm gì xuất thủ là điều đương nhiên thanh âm mười phần quen thuộc âm truyền vào tai khiến yến sơn tứ hữu kinh ngạc không khỏi hai mặt nhìn nhau đại ca ta không có nghe lầm chứ hình như là lâm đạo hữu ra cát thiên nguyên vuốt vuốt tròm sâu trên mặt đầy vẻ cổ quái chỉ thấy thanh quang chợt lóe Không gian ngoài trăm trưởng bắt đầu. Vặn vẹo theo sau một thiếu niên dung mạo bình phàm hiện ra. Chính là. Lâm Hiên Nhưng lúc này nào còn phải tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ. Chính là lão quái ly hợp hậu kỳ. Chỉ cách đồng huyền một bước mà thôi. Nhất thời Yến Sơn tứ hữu lộ vẻ hoàng sợ. Không ai dám lên tiếng nhận. Hắn. Sao bốn vị đạo hữu mới mấy ngày không gặp mà đã quên Lâm mổ. Lâm. Hiên mỉm cười. Ngươi thật sự là lâm tiền bối. Hoàng Đình Tông lộ vẻ kinh ngạc. Sau. Đó chuyển sang vui mừng. Ba người còn lại cũng vui sướng rồi trở nên. Cung kính. Đương nhiên là ta lâm hiên đang còn thoải mái thừa nhận thì tiếng. Một tiếng giống to truyền vào tay bên trong hỗn loạn lệ khí trùng. Thiên cùng vẻ oán độc. Lâm hiên quay sang thì thấy thiên tâm thiểm vương vừa há miệng. vũ khí. Bên trong vừa lưu chuyển đầu lưới bị chém làm hai đoạn lần nữa phục. Hồi như cũ. Tự lành thân thể sao. Lâm Hiên có điểm ngoài ý muốn. Loại yêu thú có được thiên phú này có. Lực sinh mệnh ngoan cường. Khó sát diệt hơn các tồn tại cung cấp. Nhiều. Chẳng qua hắn không cho rằng một yêu thú ly hợp trung kỳ còn. Chưa mở ra linh trí lại có thể uy hiếp đến bản thân. vù Tiếng xé gió truyền vào tay. Ngoài dự tính là thiềm vương động. Thủ trước tiếp tục sử dụng đầu lưới đỏ như máu nọ. Nhiệt xúc muốn chết. Trong mắt Lâm Hiên hiện lệ khí, mau lẻ dị. Thường xoay người thì thấy đầu lưới yêu thú chỉ còn cách lồng ngực vài. Thước, Lâm Huyên, mau tránh. Rời khỏi nơi này. Yến Sơn tứ hữu thất sắc kinh hồn. Lâm Hiên vừa biểu hiện thực lực bất. phàm nhưng trong cận chiến thì yêu thú với da dày thịt béo sẽ chiếm ưu. Thế mà đầu lưới này khi phá trận đã thể hiện sự sắc bén đến tột đỉnh, chỉ bằng hộ thể linh quang của tu sĩ khẳng định ngăn không được. Có điều chỉ thấy Lâm Hiên cười nhạt, tay phải cũng vươn ra với tốc độ. Mà Yến Sơn tứ hữu không rõ, liền đem đầu lưới bắt được trong lòng bàn, tay. Đầu lưới này phân bố chi chít gai nhọn cỡ cả tấc hơn nữa lại ấm ánh. Màu lam ẩm chứa kịch độc Không ngờ là Lâm Hiên lại xem như không thấy. Mà bắt lấy. Đại ca, ta có nhìn lầm hay không? Ngư diệu dung trợn to mắt mà ra. Các thiên nguyên cũng đầy vẻ than thở. Tử huyên tiên tử không thể mở. Miệng nhưng trong mắt ló lên kỳ quang. Hoàng Đình Tông còn chưa tên tiếng thì Lâm Hiên lại khiến bọn họ rúng. Động không thôi. Tay trái hắn cũng đưa ra nắm chặt đầu lưới yêu thú. Sau đó xoay tròn thân thể Làm động tác quay tròn thiên tâm thiềm Vương tới mấy chục vòng Sau đó liền buông tay ném đi với một gia tốt Kinh người Vèo Thân hình rất lớn của thiên tâm thiềm vương liền như diều đứt xây Bay đi Sức mạnh của Lâm Hiên thật không thể tưởng tượng nổi Yến Sơn Tứ hướng thấy cảnh này thì chấn kinh a Lâm Huyên thật quá bưu hãn Nếu như không phải tương giao cùng Lâm Đảo Hướng Ta đã hoài nghi hắn là yêu tộc chân chính. Không sai, khí lực của nhân tộc sao có thể cường hãn đến như thế? Gia Cát Thiên Nguyên cùng ngư diệu dung ngươi một lời ta một ngữ thảo. Luận, hai vị hiền đệ. Đừng quên lâm đảo hữu là tiền bối ly hợp kỳ, lại có. Ăn cứu mạng với đối chúng ta, nếu để hắn nghe được mấy lời huynh đệ. Cùng đảo hữu, Hoàng Đình Tông vốn lão luyện thành thục hơn, nghe nhị để tứ để nhị luận thì nếu mày ngăn lại hai người kia cũng không ngu ngốc vội ngậm miệng nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc lâm tiền bối chịu ẩn nặc tu vị hạ giao với bọn họ là vì cái gì lúc này một tiếng ầm ầm truyền tới Cự thiềm đã bay tới đụng tan một ngọn núi nhỏ nếu là yêu tu cùng cấp khẳng định sẽ bỏ chạy chẳng qua thiên tâm thiềm vương chỉ là hạng giã thú trong vụn đá như mưa liền Hùng hắn tiếp tục lao đến Lâm Hiên. Muốn chết. Lâm Hiên cũng không còn hứng thú xây dưa cùng nó. Tay áo phất một cái. Một cái hổ lô màu đen bay vút ra. Theo sau hắn đánh ra một đạo Pháp. Quyết vô số hạt thiên lôi xa hóa thành một con cuồng long liền. Dương nhanh múa vút hướng về đối phương. Yêu thú không hề sợ chết cùng xa giao đụng một chỗ. Chỉ nghe những. Tiếng nổ đi đùng bão liệt nổi lên. Thiên lôi xa phi phàm uy lực thiên. Tâm thiềm vương dù chưa thảm tử đương trường nhưng mạng nhỏ đã hỏng. Tới chín phần. Theo sau tay phải lâm hiên cao dơ lên như đao hung hăng chém xuống. Phốc. Một đảo kiếm khí minh mung từ bàn tay xuất ra trong thanh quang chói. Mắt liền hung hăng bổ tới thiên tâm thiềm vương. Cự thiềm này liền trực tiếp bị một đao chém thành hai mảnh trong Huyết hoa thì có một vật kích bắn ra. Lâm Hiên liền phất tay áo một cái. Một đảo ngân quang bay vút ra hỗn hợp cùng âm phong bốn phía. Phát sau mà đến trước bao lấy nó. Thấy vật nọ còn tả sung hữu đột. Hắn đem pháp lực truyền vào chói. Buộc nó thật chặt rồi thu về. Ra là một viên yêu đan cỡ nắm tay. Không giống loại bình thường mà. Cũng rất khác thiên tâm thạch. Nó có hình lập thể như kim cương cùng ngũ sắc bên trong ẩn chứa một. Lượng linh lực minh mông. Lâm Hiên từng sát diệt qua cả yêu tộc ly hợp. Hậu kỳ lấy đan nhưng thấy tính chất yêu lực này rõ ràng rất khác biệt. Thậm chí thêm phần huyền bí. Dù chưa rõ tác dụng cụ thể nhưng hiển Nhưng không phải vật bình thường. Trong yêu đan còn hồn phách. Lâm Hiên liền đánh ra vài đảo pháp quyết. Đem nó bức xuất ra. Dù là tồn tại ly hợp trung kỳ nhưng còn chưa mở ra Linh trí hồn niệm rất yếu nên không có bao nhiêu giá trị sử dụng Hắn đang muốn dùng huyến linh thiên hỏa luyện hóa thì lại thấy quang hoa Chợt lói tiểu mau cầu đã trong linh thú túi sông ra